Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Bảy nàng dâu Một bộ truyện rất hay của tác giả thiên yết mà chúng tôi có dịp hân ảnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn Cô ngồi đó một hồi, một lát sau nghe thì tiếng bước chân rồn rập, cô mỉm cười rồi đứng dậy. Một lát sau kêu đắm đính lại, đưa ra trước mặt mọi người rồi nói. Để con xem, cục đá này được mò từ dưới đáy sông, chỗ của cậu Trần Hạ bị đuối, đối chiếu với sợi dây thừng trên chân của cậu ấy, không khó đoán nó ra là một. Sau đó, cô lấy đôi giày của mình mang đêm qua, là đôi mà cô đã mang ra bờ sông dơ ra rồi nói. Đây là đôi giày của tôi đi ra bờ sông tôi cho quan và mọi người xem ngoài đó có rất nhiều bùn do con sông nằm trong một khúc đồng trống cho nên bùn nó sẽ hôi và nhão hơn những con sông lớn nước ở sông đó không chảy cho nên sẽ đọng lại và có rong đây là quần áo của tôi tôi đã nhảy xuống sông đó cho nên màu xanh này là rong đóng dính lại bây giờ chỉ cần kiểm tra xem trong tất cả các đồ vật ở đây của ai có bùn và rong thì sẽ là của người đó cô đảo mắt qua từng người một Quan ngồi đó thắc mắc nói nếu lỡ họ không có lội xuống sông thì sao? Cô mỉm cười rồi đáp. Quan nhìn xem đằng đá này chắc chắn là cột chân của Trần Hạ níu lại, không cho nổi lên. Người bình thường ôm cũng đã rất cực rồi. Mà đằng này khi tôi vớt được xác thì nằm ở giữa sông. Nếu nói quăng cả người và xác ra giữa sông thì không có đủ sức. Nếu muốn đặt xuống giữa lòng sông thì bắt buộc phải lội xuống. Mà người có thể bế cả đá và Trần Hạ xuống nước Thì phải là một người rất mạnh mẽ Một người phụ nữ như là con da nô Của bà Kim thì không thể bế nổi Cho nên suy ra sẽ là một trong những người đàn ông Trong nhà này Và người đó có mối quan hệ với hùng thủ Câu vừa nói xong Thì tiếng hô hoán đã vang lên Thấy rồi một đôi giày dính bùn Và một bộ quần áo dính rong Cô quay qua cầu cảnh Minh nhìn chăm chú quan chấp miệng rồi nói Đây là đồ vật của ai Một tên trong đám bỗng nhiên bỏ chạy nó đẩy tất cả đám người ra rồi chạy nó tiến lại gần cô thì bị cậu cảnh minh đấm cho một nhát cậu vật nó xuống rồi nói bắt lấy nó vừa nói xong thì lính đã chạy lại nắm đầu nắm cổ của nó mà bốn năm người không thể làm lại nó mạnh như trâu vậy cô vì hốt hoảng mà té nhào ra sau đầu chợt đập vào nền rồi đau điếng cậu cảnh minh đỡ cô dậy rồi hỏi thăm cô chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy đám lính vất vả lắm mới khống chế được nó Rồi trói nó lại, quản nhét lên một tiếng, mang nó ra sân. Cô đi theo rồi nghe người phán xử. Người tên là gì? Hắn không trả lời. Bỗng bà Tư là bà Kim, bà ấy gấp gấp nói. Nó là thằng nô, nó là người của bà ba. Nói rồi cô quay lại qua nhìn bà ba thêm một lần nữa. Cô còn nhìn cả sắc mặt của thằng nô cô liền nói. Vậy cái đôi giày đó và cả bộ quần áo đó là của thằng nô? một tên lính lúc nãy đi kiểm tra rồi nói đúng ạ nó vừa nghe xong tìm được rồi thì bỏ chạy cô quay sang bà ba rồi hỏi bà còn gì giải thích không bà ba quay qua cười lạnh nhạt nó là người của tao đúng đó nhưng mà đâu nhất thiết phải là tao sai nó đi giết thằng trần hạ đốc sao mày không nghi ai mà nghi tao vừa nói xong ông trần đã tát vào mặt của bà ba một cái rồi nói mày câm mồm đi mày còn dám chối Cô liền bước lại sắc của Trần Hạ, cô nhìn thật kỹ rồi nói. Bà ba, bà nói không sai, nhưng mà tôi biết nếu mà hỏi thằng nô chắc gì nó đã khai. Biết đâu nó khai là bà tư hay là bà năm. Tôi chỉ muốn nói một điều, trẻ con chết on rất linh thiêng. Nếu bà dám thề bà không làm gì nó, bà sẽ bị trời chút đất diệt bà có dám không? Bà ấy ngẩn mặt lên trợn mắt lên rồi nói. Sao mày không nghi con tư con kim đó? Nó có mang mà. Mày không nghĩ nó muốn con của nó độc chiếm tài sản cho nên giết thằng Trần Hạ? Mày không nghe nói sau khi thằng Trần Hạ chết, con Kim được ủy thác đuôi nó liên quan gì đến tao? Bà nghĩ là bà Tư sẽ mướn người của bà để làm việc này sao? Sao bà ấy không có mướn người khác? Mướn người của bà để tự đập gậy vào đầu mình sao? Tao không có, mày vu oan cho tao. Đến bây giờ bà còn dám điêu ngoa, bà thắc mắc phải không? Được, tôi nói cho bà biết. Bà từng nói bà và bà cả hay qua lại thân thiết, cho nên chuyện Trần Hạ sẽ mến bà không có gì lạ, nên bà có thể lén lút rồi nó đi chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện